xong lâm phàm xem xét thể tức lực của mình rất mạnh nỗ lực đến tận bây giờ kết quả thật mỹ mãn hắn nhìn những thư thể đó lâm phàm bắt đầu soát người nhất định trên người chữ tên cường giả này có thứ tốt những thứ khác không quan trọng nếu có thể tìm được tuyệt học thì thật tuyệt thu hoạch không tồi cũng gặt hái được chút đỉnh lâm huynh một trận chiến phòng thần sau này ngươi chính là cao thủ mạnh nhất thế gian này ngụy trung nói lâm phàm đáp Nối cao còn có nối cao hơn Chưa thành tựu này của ta không đáng nhắc tới Hắn nói ra lời như vậy Thật là khó ưa Một màn vừa nãy bọn họ đều đã chứng kiến tận mắt Thật quá đáng sợ Trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một ý nghĩ Đó là giúp cuộc thực lực của Lâm phàm Đã đạt tới trình độ nào Hay đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết luôn rồi Lâm Huỳnh Thực lực của người đã đạt tới chuyển thuyết rồi sao Quốc sử dò hỏi Lâm phàm cười lắc đầu cốt xử khiếp sợ, hắn chưa đạt tới cảnh giới này mà đã có sức mạnh gầy gòm đến vậy. nói thật, lão ta chẳng tài nào tin nổi. nhưng cũng khấm tiếp tục hỏi thêm, chuyện đó không cần thiết. việc người nói, ta xin ghi tạc trong lòng. nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ cho người hay. Lâm Phạm hiểu ý muốn của quốc sư. Hắn cũng không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Hắn không quan tâm những trận vặt vãnh, chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, mau chóng đã tới cảnh giới kia, rồi đi đến thần võ giới, tìm cách giúp sư tị trường sinh. Đà tạ, ẩn này ta xin ghi nhớ trong lòng. Quốc sư cảm kích. Lâm Phạm nói. Quốc sư, đại càn các người làm hơi quá mức rồi. Trận chiến ấy ta có tham gia. Mấy vạn đại quân bị các người độc chết. Ngụy Huỳnh cũng vì thấy mà bận đến sứt đầu mẻ chán Người phái binh trìm lính đại âm cũng là vì long mạch Để đi trên con đường võ đạo Ta có thể hiểu Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc Ta thấy người nên cho Ngụy Huynh một lời giải thích Nguyễn Trung đứng kế bên Nghe thấy những lời Lâm Phạm nói Hải mắt rừng rừng cảm động muốn khóc Lão ta không ngờ Lâm Huynh vẫn luôn nhớ rõ chuyện của Lão Hiện giờ đường thiên vân đã chết Khi trở về Lão phải xử lý phải bảo hoàng giết chết tàn sát nhưng cũng không thể làm đến mức té lửa té khói quan lại trong thiên hạ đều dựa hơi phái bà hoàng một khi dồn ép đến đường cùng đám quan lại đình công không làm như vậy thật sự sẽ hơi phiền phức quốc sư nói ngụy huynh, việc này ta sẽ cho người một câu trả lời thích đáng được ngụy trùng đáp lâm phàm nhìn mảnh đất dưới chân lòng mạch là ở đây hẳn lắc đầu cũng không đặt nặng trong lòng ta đi trước cáo tử. Lâm Phàm xoay người rời đi, tới vội mà đi cũng vội, hắn chỉ đến xem nhưng nào ngờ lại xảy ra xung đột, càng không nghĩ tới thế nhưng hắn lại đánh chết một đám cao thủ lánh đời, hắn cảm thấy thực lực khủng mạnh thật tốt. Ngụy Trùng và cô sứ nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, họ rời vào im lặng, đồng thời cũng thấy may mắn, may là Lâm Phàm không có ý đồ với long mạch, bằng không thật sự sẽ rất phiền. Ai có thể làm đối thủ của hắn nổi? Mấy ngày sau Chuyện này vẫn không bị truyền bá ra ngoài Ngụy Trung và quốc sư giữ kín như bưng Ai cũng đều không tiết lộ Lâm Phạm ở lại sơn môn Tù luyện như mọi ngày Ngoại trừ làm bạn với con và sư tỷ già Hàn cũng không hứng thú với điều gì khác Thời gian trôi đi Ngụy Trung và quốc sư ký kết hẹp ước Lùi bình giang châu Đồng thời chuyện khiến nhân sĩ giang hồ há hốc mồm chính là Đại cán lại cho đại âm 200 triệu bạc trắng Thật không hiểu nổi Cớ sao đại càng cực kỳ hừng thịnh lại chịu lùi bình Hay bọn họ đã uống lộ thuốc không chừng Mà ngụy Trung cũng bắt đầu ra tay Với phái bà Hoàng Dường như thâm xoáy tối cao của Hoàng Thành Ty, Độc cô kiếm đã biết gì đó Hắn ta âm thầm lui đi Rời khỏi cuộc phân tranh Nhưng ngụy Trung há có thể để hắn ta có cơ hội Lão tự mình ra tay ngụy Trung chém giết độc cô kiếm Ngay giữa hồ Lão cũng không muốn 100 năm sau Tự nhiên xuất hiện một vị ẩn sĩ cường giả Nếu đã là mối họa, lão nên bóp chết từ trong trứng nước. Đồng thời, bởi vì đã không còn sự uy hiếp của đại càn, ngụy trùng trình đối lại bình lực cũng như vũ lực của yêu đương và võ đường, bắt đầu dọn dẹp đạo phỉ ở các châu tránh tay họa ngầm, quyết trí tạo ra một đại âm phồn thịnh. Thánh thượng mê đắm luyện đàn, không lo về triều chính. Vấn đề này đối với ngụy trùng mà nói, cũng chẳng có ý nghĩ hận sắt không thành, mà chỉ thúc sụp thánh thượng nên có còn nối dõi. Còn lại, cứ để một tay ngụy trùng xử lý. Cháu gái của bình bộ lương trí được tuyển vào cùng được thành thượng sủng hạnh vài lần. bằng cách nào đó nhờ ngụy trùng chỉ dẫn đã thành công mang long thai. trên mặt ngụy trùng cũng lộ ra nét cười. lão hy vọng mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. nếu nói ai là người ngụy trùng muốn cản tại nhất, tất nhiên đó là lương trí. tuy ông ta là đại lão bộ Bình nhưng ngoại hình cháu gái lại thật chẳng ra sao. muốn tìm được một người thiệt tình là rất khó. Quyền thế của bộ binh rất được coi trọng. Nếu không tìm thấy chân ái, vậy thì gả cho thánh thượng, xì mê luyện đàn, từ nhỏ đã ở trong hoàng cung. Mắt thẩm mỹ hơi có vấn đề. Đối với chuyện phân biệt đẹp hay xấu không có quá nhiều khái niệm, vậy nên chỉ cần là nữ nhân là được. Vấn đề này cũng có nhớ lão giúp lương trí hoàn thành tâm nguyện. Dưới sự thao túng của ngụy Trung, cháu gái ông ta sẽ là hoàng hậu, mà chắc trai của ông ta cũng chính là hoàng tử đại âm. Tưởng lái sẽ được kế thừa ngôi vị hoàn đế. Phút chấp được lên hướng thành hoàng thần quốc thích, cảm giác không tồi. Dưới tình hình không bị ai cản trở, Nguyễn Trùng rất khoát chỉnh đốn hàn hoi Đại âm vui sướng đi đến vinh Quang, nhà môn các thành trì cũng có người cai quản. Bảng hội đều cần phải đăng ký vào hồ sơ, bất cứ hành động gì cũng đều phải báo cáo, quản lý cực kỳ nghiêm khắc. đương nhiên trong công cuộc cải cách này có bang hội trong thành quen thói hoành hành ngang ngược vồ pháp vồ Thiên há có thể để những viên quan đó leo lên đầu lên cổ trực tiếp ám sát quan viên tiền nhiệm thế nên ngụy trùng đã phái người dùng thủ đoạn đẫm máu tiêu diệt bang hội lão hoàn toàn trấn áp những bang hội đó nhưng nhược điểm chính là tiếng tăm của ngụy trùng vẫn cực kỳ tệ hại dành tàn bạo lưu truyền khắp tứ phương. Rất nhiều con dân đại âm đều thản trách đại âm thối nát đến mức tận cùng, e là sẽ hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng, dường như mỗi ngày chiều qua đều càng ngày càng tốt đẹp, Hơi khẩm giống với bọn họ tưởng tượng, Dù là những phần tử trí thức cổ hủ thì cũng phải thường xuyên gãi đầu. Nhất định là có vấn đề. Kẻ gian mạnh ngụy trong đó thảm làm như thế, Sao có thể giúp cuộc sống bá tánh ngày càng tươi đẹp? Mười năm sau, chính Đạo Tông, Vách núi. Bốn bóng dáng xuất hiện trên vách núi một thiếu niên có dáng vẻ thanh tố đánh quyền pháp, từng quyền ra đều có lực, khí kinh trong cơ thể chấn động. Không lâu sau, thiếu niên kết thúc tù luyện, thù kinh, chán đã sớm thầm đẫm mồ hôi Ừ, không tội. Lâm phàm đứng khoanh tay hài lòng gật gật đầu, đây chính là con hắn, Lâm Hồng Minh. Trong mấy năm nay được hắn dạy dỗ, cậu bé không những không học thói xấu, không trở thành phá giá trị tử, mà còn vẻ vàng kế thưa tinh thần nỗ lực và thiên phú của hắn. Trong tù luyện cũng rất khắc khổ. Một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp vội chạy đến bên cạnh lâm hồng minh, lấy khăn mặt ra lo mồ hôi cho cậu bé. Cô bé này chính là Vương Đinh Thư, hiện giờ đã phát triển thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều. Không cần, nam nhân không cần lo mồ hôi. Lâm Hồng Minh cản cánh tay đang duỗi tới của Vương Ninh Thư Lâm Phạm nặng giọng Phát ra một tiếng khiến Lâm Hồng Minh sợ hãi Cậu bé thành thật đứng yên tại chỗ Để Vương Ninh Thư lo mồ hôi cho mình Nghe theo ý muốn của Lâm Phạm Hai đứa là thành mai trúc mã từ nhỏ Thế mà cậu bé lại không có tình cảm với cô bé Đây là chuyện hắn khó có thể tiếp thu Trái lại trong mắt Vương Ninh Thư toàn là Hồng Minh Tình yêu tràn đầy Ninh Thư Con và mẹ nuôi của con đi trước đi Tao có vài lời muốn nói về nó. Lâm Phạm lên tiếng. Dạ, cha nuôi. Vườn Đình Thư lưu luyến rời khỏi. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Hồng Minh nói. Cha, có không thích nàng. Có chỉ xem nàng là tì tì mà thôi. Cậu bé không biết tại sao cha mình và Ninh Thư lại ở bên nhau. Cảm giác rất bất lực. Cái gì gọi là không thích? Thì chính là không thích. Không cái cảm giác gì hết. Cái gì gọi là cảm giác? Cảm giác chỉ là không thích. Được rồi, nhớ kỹ lời cha nói. Còn không có cảm giác thì cũng phải có. Còn không thích thì cũng phải thích cho ta. Đạo lý chính là đơn giản như vậy. Con hiểu chưa? Không hiểu. Lâm Hồng Minh lắc đầu ngoài ngoậy. Lâm Phạm mỉm cười nói. Không hiểu cũng không sao. Cha sẽ giúp con hiểu. Lâm Hồng Minh thấy nụ cười của cha. Cảm giác hơi nguy hiểm, vội lên tiếng. Cha, con hiểu rồi. Ừ, hiểu rồi thì tốt. Chỉ còn hai năm nữa con đã mười tám. Ở quê cha thì mười tám chính là thành niên. Đến lúc đó con thành hôn với Ninh Thư. Cho cha một đứa cháu nội là được rồi. Cha, cha đây là ép mua gượng bán. Ừ, cha thích ép mua gượng bán như vậy đó. Con không nghe thì cha có rất nhiều thủ đoạn để bắt buộc con. Đánh gãy chân con, đánh gãy hai tay... Khiến con ngoan ngoãn. Con còn làm được gì đấy? Mẹ con sẽ không đồng ý. Người mẹ con yêu chính là ta. Không phải con. Con chỉ là kết tình. Cho nên không cần ôm hy vọng như vậy. Địa vị của con trong nhà này. Con nên hiểu. Lâm Hồng Minh gục đầu. Hiểu rằng lời cha nói đều là sự thật. Người trong sơn môn đều sợ cha ta. Ngẫm lại thật đáng thương. Nếu ta đi tìm đại sư bá. Đại sư bá sẽ để ý tới ta chứ. Cảm giác hơi nguy hiểm Trong ấn tượng của cậu bé trước 18 tuổi thì cha rất thương mình Nhưng sau 18 thì lại luôn đánh mình Cậu bé cảm thấy cha đã thay đổi Đã không còn thương yêu vô bờ bến như hồi đó nữa rồi Hiện giờ điều Lâm Phạm muốn chính là nhìn con trai thành niên Thành hôn với Ninh Thư Có con cái Vậy thì hắn có thể yên tâm rời đi rồi Tù vị của hắn đã đạt tới tây tụy tầng 9 viên mãn. Đệ kiểu cốt chỉ còn cái một bước tù luyện nữa là có thể viên mãn. Nhưng lòng, những lòng cốt còn lại cũng đều đã thay đổi bí pháp. Toàn bộ tù luyện thành bí pháp tăng phúc gấp 10 lần. Những thành quả này đều là nỗ lực trong suốt 10 năm qua của hắn. Trong thiên hạ, ai có thể là đối thủ của hắn? Xoẻ một bàn tay ra đếm. Không, không cần tay. Bởi vì hắn không có đối thủ. Sơn Môn ngô thành thù nhìn lâm phàm người nàng yêu nhất đã làm bạn với nàng cùng nàng trải qua mười mấy năm Trong bát nàng là tình yêu tràn đầy cõi lòng nàng đã rất thỏa mãn với cuộc đời này sư tỷ có tâm sự gì sao lâm phàm nhẹ giọng hỏi người duy nhất được hắn hỏi một cách dịu dàng như vậy cũng chỉ có sư tỷ, còn những người phụ nữ khác không xứng không có gì ngô thành thù lắc đầu mỉm cười nụ cười của nàng sán lạn xinh đẹp khiến lâm phàm si mê Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng hắn vẫn chưa xem đủ nụ cười của nàng Có khi Lâm Phàm sẽ nghĩ Nếu như không đi thần võ giới Làm bạn với sư tỷ đến già cũng là một cuộc sống không tệ Có khi không cần phải trải qua dòng bão Sống bình đạm cũng là một loại hạnh phúc Hắn vốn không phải là người ở thế giới này Có thể đạt được trình độ này cũng là mục tiêu mà rất nhiều người Cho dù có theo đuổi cả đời này cũng chưa chắc đã đạt được Lúc này Ngô Thành Thu đột nhiên nắm lấy tay của Lâm Phàm sư đệ, hmm. con đường của người còn rất dài, không cần phải suy nghĩ cho bọn ta. bây giờ ta đã rất thỏa mãn, người nên càng đảm theo đuổi những thứ người muốn. người chỉ cần nhớ rõ, ở nơi này có có người tưởng niệm người. sư tỷ, vì sao sư tỷ phải nghĩ như vậy? không phải là vì sao sư tỷ phải nghĩ như vậy, mà là sư tỷ biết rõ người không nên ở chỗ này. ngô thành thù nó rất khiêm nhường những năm tháng ở chung cảm giác khiêm nhường này càng thêm rõ ràng lâm phàm rất không thích nghe sư tỷ nói như vậy hắn ôm sư tỷ vào trong ngực vuốt vè nhẹ nhàng mái tóc của nàng sư tỷ không phải lúc trước chúng ta đã nói chuyện này rồi sao có nói nhiều thêm đi nữa thì cũng vô dụng không nói gì mà cứ vuốt về mới là đúng sư tỷ cũng không nói tiếp những việc này nàng xúc vào trong ngực lâm phàm quý trọng mỗi phút mỗi giây ngày lúc này suy nghĩ của con người sẽ thay đổi hắn đã từng nghĩ đến chuyện tới thần võ giới tìm kiếm phương pháp trường sinh cho sư ti nhưng dần dần trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện một ý nghĩ là ở lại ý nghĩ này vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn tâm trí hắn kiên định như sắt nhưng dù như vậy ý nghĩ của hắn vẫn bị ảnh hưởng ôn nhu hương anh hùng trùng lời này không sai Nhưng ý tưởng của hắn kiên định Chắc chắn sẽ không bị thay đổi như vậy Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ Mới có thể sống càng hạnh phúc Hắn không muốn khi người quan trọng nhất của bản thân Gặp nguy hiểm mà chính hắn lại bất lực Chỉ biết đứng nhìn Tuyệt đối không thể như vậy Hắn đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ Khi nào cũng có thể đi thần võ giới Nhưng hắn muốn làm bạn với sư tì một khoan thời gian Dẫn sư tỷ đình ngao du ngoạn thủy Đi khắp mọi nơi ở thế giới này Thành Thiên Kiều Ngô thành Thù làm bạn bên cạnh sư đệ Nàng biết đây là quê nhà của sư đệ Sư đệ đi những bước đầu tiên từ nơi này Nàng rất khó có thể tưởng tượng Sư đệ phải có thiền phú chừng nào Mới có thể tu luyện đến trình độ bây giờ Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Nàng, những cái khác Nàng không dám nhiều lời Nàng cảm giác được tu vi của sư đệ đã đạt đến cực hạn Cũng chính là cảnh giới trong chuyển thế. Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả Lâm Phàm cười nói Ngô Thanh Thu nói: Người đời đều nói Ngụy Trung tham ô hoành hành, Tản nhẫn bá đạo. Nhưng thế đạo bây giờ còn ổn định hơn nhiều lần so với lúc trước. Triều đình ra lệnh hạn chế sơn môn. Nếu không phải có sự đệ ra mặt, cũng không biết có chuyện gì xấu có có thể xảy ra. Lâm Phong đáp: Lệnh hạn chế này xem như không tệ. Ngụy Trung và ta đã suy nghĩ, thảo luận cặn cái đối sách, thành lập tổ chức liên hợp sơn môn, duy trì an ổn ở mọi nơi. Đại đa số sơn môn đều không có ý định tranh bá. bọn họ đều muốn yên ổn phát triển truyền thừa môn phái nếu có cái lợi hại còn có thể duy trì sự phát triển của sơn môn cớ sao lại không làm trong mấy năm này những chuyện hắn làm cũng không nhiều ngoại trừ tu luyện làm bạn với sư tỷ chuyện duy nhất hắn làm chính là chuyện này địa uyên do chính đạo tầm khống chế luyện chế đại dược dùng giá cả khá là hợp lý cùng cấp cho các sơn môn gia nhập và tổ chức liên hiệp sơn môn sư đệ chuyện gì người làm cũng đều đúng ngô thành thù nhẹ giọng nói lâm phàm cười sử tỷ thì đừng có chủ kiến phụ nữ như vậy bọn họ đi xuyên qua đường phố náo nhiệt bên tai chuyển tới tiếng giao hàng của bà tánh ngô thành thù còn có chuyện chưa nói Nàng đi dù sơn ngoạn thủy ở ngoài với sư đệ đột nhiên sử đệ lại nói muốn tới thành thiên cửu từ đầu nam đi tới đầu bắc khoảng cách xa xôi nàng không hỏi nhờ giác quan thứ sáu của phụ nữ vẫn rất thần kỳ Nàng cảm giác sư đệ ở chỗ này có chuyện xưa Tất nhiên nàng cũng chỉ là tò mò mà thôi Cũng không có suy nghĩ gì khác Kể cả sư đệ có người phụ nữ khác Hay có con ở chỗ này Nàng cũng có thể vui vẻ đón nhận Lúc trước sư đệ rời khỏi thành thiên cửu Dù hắn có thì cũng còn sớm hơn chuyện gặp nàng Dựa theo bối phận Ở nơi này nàng chỉ có thể xếp là người đến sau Bởi vậy cho dù có là thật Nàng cũng có thể đón nhận Chậm rãi Sư đệ để xem nơi này hình như là có chuyện gì Trên đường phố toàn treo đèn lồng đỏ Hình như là nhà ai có hôn sự Ngô Thanh Thu nói Lâm Phạm nghe vậy thì động lòng Nhưng hắn vẫn không thể hiện ra ngoài Phải không để xem Theo hướng trị của sư tỷ Lâm Phạm nhìn về phía trước Cửa hàng bên đường treo đèn lồng đỏ trên cửa Đồng thời họ còn dán thông báo Hình như là vì có hỷ sự Khắp trốn mừng vui nên mua hàng có thể được giảm giá Các bà tánh qua đường nói chuyện với nhau Hồn sự của Trần Công Tử Kinh Lô Minh thật sự rất lòng trọng. Chưa còn gì nữa, đó chính là Công Tử của Kinh Lô Minh, mình chủ tương lai, có thể không xa hoa được sao? Nghe nói Trần Công Tử cưới thiên kim của Tụ Nghĩa Minh ở Bang Châu. Tụ Nghĩa Minh này có thể lức khổng lồ ở Bang Châu, quả thực là cường cường liên hợp mà. Chắc chắn rồi, chuyện làm ăn của Kinh Lô Minh càng lúc càng lớn. Người đừng có xem thường Trần Công Tử tôi còn trẻ, thủ đoạn của hắn rất lợi hại đấy. Khuôn mặt lâm phàm vẫn bình thường mà đi Nhưng lỗ tài lại dựng lên nghe những lời của người qua đường Khuấy miệng hắn lộ ra nụ cười mỉm Quan hệ giữa hắn và ngụy trùng rất tốt Hắn nói cho ngụy trùng biết hắn có đứa con trai cả Cũng chính là trần tử nghĩa của kinh lôi mình Lúc ngụy trùng biết được chuyện này Ngón tay cái của hắn dựng lên thẳng đứng Quá ngầu Bởi vậy mà có tầng quan hệ này Ngụy trùng âm thầm mở cửa sau cho kinh lôi mình Cho nên trong mấy năm này Tốc độ phát triển của kinh lôi mình cực kỳ nhanh Sư đệ chúng ta đi xem đi ngô thành thu nói sư tỷ hôn lễ thì có gì đẹp lâm phàm có cảm giác bản thân có tật giật mình ngô thành thu hiểu ý người cảm giác được sư đệ tới nơi này chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này nhưng thấy sư đệ còn đang che giấu nặc cũng không nói ra mà chỉ nói ta muốn đi xem ta chưa bao giờ thấy hôn sự nào long trọng như vậy được rồi nếu sư tỷ muốn đi xem vậy thì đi thôi lâm phàm đồng ý Phủ đệ tỉnh lôi mình. Bên ngoài đã có rất nhiều bà tánh về xem từ sớm. Lâm phàm và Sư Tỷ đứng nhìn từ xa, không tới quá gần. Hắn trở về để xem tử nghĩa thành hôn. Chuyện này vẫn là ngụy Trung nói cho hắn biết. Không biết còn trai cả khi nào thành hôn. Đây là lỗi của hắn. Quả thực không xứng làm cha. Sau đó, thời gian sắp tới rồi. Sư đệ, nơi này khoảng cách xa quá, ta không nhìn thấy gì cả. Chúng ta tới gần thêm chút nữa đi. Ngô Thành Thu nói. Sư Tỷ... biển người tấp nập chúng ta vẫn nên đứng đây xem thôi không sao cả người lên đây với ta ngô thành thù lôi kéo lâm phàm đi về phía trước không biết vì sao lâm phàm nhìn sử tỷ đan ở đằng trước hắn cảm giác hình như sử tỷ đã biết cái gì đó nàng chỉ là chưa nói ra mà thôi sử tỷ đã biết gì rồi sao lúc này ngô thành thù lôi kéo lâm phàm chen vào trong dòng người những bà tánh tụ tập lại đúng là tới để xem náo nhiệt nhưng bọn họ cũng đang chờ hoạt động ăn mừng của kinh lôi Minh. Khi nào đến giờ sẽ giải tiền Tuy rằng bà tánh xung quanh rất nhiều Nhưng đối với ngôi thành thù Cái này chỉ là chuyện nhỏ Chỉ thấy nàng lấy ra một ít ngân phiếu Ẩn giấu một tiệc kình đạo trong đó Sau đó nàng ném về phương xa rồi hết thất thành Ai da bên kia có thất nhiều ngân phiếu Các bà tánh đang vây xem Nhìn thấy ngân phiếu đang rớt xuống giữa trời từ xa Bọn họ tự nhớ nhìn thấy cúp cưng nhà mình vậy Chạy như bay tới Chỉ sợ chạy chậm là không còn một tờ ngân phiếu nào cho bọn họ nhặt lâm phàm bất đắc dĩ sử tỷ giàu có thật thích dùng ngân phiếu để mở đường ngô tuấn thu ở cửa suy trì trật tự hắn ta nhìn thấy lâm ca xuất hiện bày kích động muốn đi tới nhưng mà sau khi nhìn thấy có người phụ nữ đứng cạnh lâm ca hắn ta hiểu rõ nhẫn nại giả vờ như không quen biết sau đó hắn ta quay đầu đi coi nhớ là không nhìn thấy họ ngô thành thù có muốn dùng ngân phiếu thu mua đối phương nhưng thấy đối phương còn không thèm liếc nhìn bọn họ một cái nàng vội vàng kéo lâm phàm đi vào trong ngô đường chủ lúc nãy mới có người lạ lọt vào một tên bang chúng nhắc nhở ngô tuấn bình thản nói không nên hỏi thì đừng hỏi làm tốt chuyện của người đi sau đó hắn ta nhìn bóng dáng quen thuộc đang xa dần lâm cả dưới sự dẫn dắt của ngô thanh thù lâm phàm lần đầu vào bên trong người có thể tiến vào nơi này đều là người rất có danh tiếng ở địa phương lâm phàm đứng ở cách đó không xa hắn nhìn thấy trần tử nghĩa cũng nhìn thấy được cô nương đứng cạnh trần tử nghĩa ừ đúng là không tệ bộ dạng rất đẹp trần tử nghĩa và vợ đang kính trà bát tiểu thư ngồi ở thượng vị không ngờ lão quách vẫn còn sống nhưng mà khí sắc của lão quách không phải rất tốt nhìn bây giờ càng thêm già nua so với lúc trước thấy một cảnh như vậy lâm phàm đã thỏa mãn Tuy rằng người ngồi ở chỗ kia vốn là hắn, nhưng có chuyện không cần quá cưỡng cầu. Có thể nhìn thấy cũng xem như là đã xong một tâm sự. Sư tỷ chúng ta đi thôi. Ngô Thành Thu còn muốn tiếp tục xem một chút, nằm vẫn luôn nhìn tần làng, phát hiện người đó có vài phần tương tự với sư đệ, cũng có chút tương tự với Hồng Minh. Sau đó, nàng nhìn về người phụ nữ đang ngồi ở chỗ kia. Vậy đó chính là người phụ nữ lúc trước của sư đệ ở thành thiên cửu sao? chỉ là không biết vì sao hình như bọn họ không muốn nhận thần với sư đệ lúc nàng còn đang muốn tiếp tục xem xét là phát hiện sư đệ đã xoay người rời đi nàng vội vã đuổi theo không ra hỏi bất kỳ chuyện gì có lẽ tâm trạng của sư đệ lúc này rất mất mát bọn họ vừa rời đi trần tử nghĩa xoay người lại nghi hoặc nhìn về phương hướng kia hình như vừa mới có người quen thuộc xuất hiện nơi có lòng mạch một tiếng vàng rất lớn mặt đất nứt ra, một bóng hình phóng lên cao mang theo kinh đạo mạnh mẽ khiến xung quanh hình thành từng trận gió lốc khủng bố một bóng hình vô cùng lôi thôi cười lớn <cười> lão tổ tông, ngươi không ngờ rằng xuân thù ta đây vẫn còn sống có đúng không xuân thù lão đạo vốn nên đã chết hẳn là bị mai táng tại nơi này nhưng đôi khi vận may rất kỳ quái sau khi chỗ này sụp đổ lão ta vậy mà lại có chỗ dùng thân Dưới tình huống cựu tự nhất sinh, lão ta hấp thù lực lượng của lòng mạch, trải qua vô số trả tấn đau đớn, nỗi đau do lực lượng lòng mạch rèn luyện thể xác. Rất nhiều lần, lão ta đều cho rằng bản thân sẽ chết, nhưng không ngờ lão ta vẫn còn sống, chủ yếu dựa vào ý chí. Lòng mạch biến mất, địa thế thay đổi, gió nổi mây phun, cho dù là đại âm hay đại càn đều xảy ra biến hóa rất lớn vào lúc này. Thành Thiên cửu Bến cảng Bởi vì công tử kinh lôi mình đại hôn Nên nghỉ một ngày Bàn chúng đang đi tuần tra xem bến cảng có vấn đề gì hay không Nếu như không có vấn đề Bọn họ cũng cần phải đi góp vui bên kia một chút Đột nhiên Động đất xảy ra Kỳ quái Bàn chúng rất nghi hoặc Đang yên lành tại sao đột nhiên lại có động đất Nhưng rất nhanh có người nhìn về mặt biển Khuôn mặt hắn ta lộ về sợ hãi Vừa bò vừa chạy về nơi xa Vừa chạy hắn ta vừa hô to. sóng thần tới sóng thần tới độ cao kinh người khiến người vừa nhìn đã thấy sợ hãi các bà tánh đều cảm giác được trận động đất này nhưng mà đại đa số mọi người đều không để chuyện này vào trong lòng đối với bọn họ bọn họ xả có thể ngờ được chuyện như vậy sẽ xảy ra đường phố lầm phàm dừng chân nhíu mày hẳn cuối đầu số như mặt đất dưới chân người bình thường có thể không cảm nhận được loại dao động này nhưng hắn lại có thể lúc này địa thế nơi đây đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất Bến cảng cách đó không xa có động tĩnh. Sóng thân tới! Đầu đường vốn đang ổn định, ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Các bà tánh chạy trốn khắp nơi. Bọn họ hẳn nằm ở thành thị ven biển, nhưng chưa thấy sóng thân năm nào. Cả đời bọn họ cũng chưa từng gặp. Bây giờ đột nhiên có chuyện như vậy xảy ra. Ai mà ngờ được. Bến càng. Lâm phàm dẫn theo sư tỷ tới nơi đó. Hắn nhìn tình huống phía trước, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Sóng thần đã cao hơn 30 mét Dựa theo hoàn cảnh này Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Sóng thần này sẽ bao phủ toàn bộ thành thiên kiều Đến lúc đó Không ai có thể biết được Cuối cùng có bao nhiêu người chết Nhưng kết quả chắc chắn rất thảm khốc Sư tỉ Sư đệ tại biết rõ Người không cần phải nói Chú ý an toàn Nhất định phải chú ý an toàn Ngô thành thù ngắt lời lâm phàm chậm rãi nhảy xuống từ mái hiên Hắn tới gần bờ biển Nhìn sóng thần đang đánh tới từ phương xa, hắn hít sâu một hơi vận chuyển kình đạo của bản thân. Nếu như là lúc trước, hắn chưa chắc đã dám chống lại với lực lượng thiên nhiên, nhưng bây giờ hắn muốn thử tranh đấu một lần. Lúc này, người của kinh lô minh vội vàng chạy tới. Mấy người bắt tiểu thư Trần từ Nghĩa, Ngô Tuấn hoảng hốt chạy tới. Lúc này thấy sóng thần, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là không thể nào, nhưng mà loại chấn động này lại khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lỡ như thật sự là sóng thần Vậy nhiều năm nỗ lực của kinh lôi mình Thật sự là một đi không trở lại Khi nhìn thấy cơn sóng thần cao như thế trẻ khuôn mặt bọn họ lộ về sợ hãi Tình huống đáng sợ như thế này Đã không có biện pháp nào để ngăn cản Bát tiểu thư tuyệt vọng Nàng ta đã từng nghĩ tới Bất kỳ khả năng nào Chỉ có duy nhất chuyện kinh lôi mình Sẽ bị thảm họa thiên nhiên hủy diệt Là không nghĩ tới Thành thền kiểu chính là căn cơ của kinh lôi mình Nếu như thành hiền kiểu thành bị bảo phủ, tất cả đều sẽ kết thúc. Khuôn mặt Trần Tử Nghĩa nghiêm túc, gặp phải chuyện này hắn còn chưa xong chuyện hồ sự đã vội vàng chạy tới đây xem tình huống, nhưng bây giờ, đột nhiên có người cả kinh hét lên. Hắn định làm gì thế? Giọng nói này vừa phát ra, mọi người đều nhất trí nhìn về Lâm Phàm đang đứng ở nơi xa. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, nhưng Ngô Tuấn vừa nhìn đã có thể nhận ra người nọ là ai. bát tiểu thư nhìn thêm vài lần, sau đó khuôn mặt nàng khẽ thay đổi. Nàng và hắn đã từng có hành vi tiếp xúc không có khoảng cách, chắc chắn không thể quên. nhưng nàng không giống như Ngô Tuấn, vừa nhìn là có thể nhận ra. Chứng tỏ hồi lâu chưa tiếp xúc gần khiếp cho bên chồng của bát tiểu thư đã hồi phục, cần phải ra công mô hình thêm lần nữa. bát tiểu thư không nghĩ rằng Lâm Phạm sẽ trở về. Nghĩ tới hôm nay là đại hồn của Trần Tử Nghĩa, nàng cũng thoải mái hơn. Hắn hiển nhiên là biết con trai của bản thân sắp thành hôn. Thật là phụ thân, nếu như hắn không tới nhìn xem, chỉ sợ là sẽ tiếc nuối trùng thân. Còn xem như là hắn có chút lương tâm. Nhưng mà hắn muốn làm gì? Không lẽ hắn muốn dùng sức mạnh của cá nhân để đối kháng với sóng thân hay sao? Trần tự nghĩa nhìn bóng sáng kia, hình như có chút quen thuộc. Ngay vào lúc cậu ta đang tự hỏi, một tiếng giống giận vòng vọng trời cao phát ra. Đình tài nhức óc, sau đó chỉ thấy hai chân lâm phạm uốn lượn. Phịch một tiếng, hắn tựa như một quả đạn pháo phóng về phía sóng thần. Kỉnh đạo toàn thân ngừng tụ lên hai tay. Một tay hắn đánh ra một trường về phía sóng thần đang gạo thét sông tới. Kỉnh đạo mạnh mẽ khuếch tán, nhanh chóng hình thành mạng nhện bao trùm lên sóng thần. Kiểu ô hàn xương kỉnh đạo khuếch tán trong cơ thể, chống nhanh chóng đồng lạnh sóng thần. Nhưng mà thể tích của sóng thần quá lớn, thật sự là quá tiêu hào kỉnh đạo. Mẹ nó, mày là hắn từng thích lục sát thị thể, học xong hết tuyệt học của mấy lão già kia, bằng không đối phó với sóng thần này thật là có chút phiền toái. Đóng băng được sóng thần, nhưng lực lượng thúc đẩy của sóng thần này thì không ngừng liều mạng đối đầu với Lâm phàm. Lúc này, có một vài bà tánh như thấy cảnh tượng ở nơi xa, bọn họ vội vàng quỳ xuống, hồ to thần tiền hạ phàm. Trong lòng Ngô Tuấn kinh ngạc cảm thán, Lâm Cá quả nhiên chưa từng làm người khác thất vọng. Chớp mắt đã 20 năm mà tù vi của Lâm Ca Đã đạt tới mức không thể tưởng tượng Hắn ta trước sau như một Vẫn tin rằng kình lôi mình có thể phát triển thuận lợi như vậy Sau lưng chắc chắn có công sức của Lâm Ca Đừng ai nói với hắn ta Là do bọn họ chăm việc nước Mới đạt được thành tích như vậy Đó chỉ là dùng để lừa gạt mấy đứa nhỏ Chỉ có đổ ngốc mới tin những lời đó Ở trong lòng Ngô Tuấn Lâm Ca vĩnh viễn là thần Ngô Thúc Sao? Hắn là ai? ngô tuấn bất đắc dĩ cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn ta có thể nói rằng đó là cha người sao cao thủ nếu như là lúc trước mọi người nếu nghe thấy những lời này của ngô tuấn chắc chắn sẽ tức giận xị vả đối phương nói cũng như không ai mà không nhìn ra hắn là cao thủ chứ mắt mù mới không thấy trần tử nghĩa lẩm bẩm ta lại cảm thấy rất quen thuộc bát tiểu thư đứng cạnh nghe vậy khuôn mặt nàng ta khẽ thay đổi Nàng ta không hy vọng tưởng Nghĩa và Lâm phàm nhận thân Cũng không phải là nàng ta có suy nghĩ gì Mà là bản thân nàng ta cực khổ nuôi tưởng Nghĩa lớn Hắn tới nhặt có sẵn Trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế Đứa nhỏ có cha hay không không quan trọng Cũng không cần có cha Sau một hồi ngón tay của Lâm Phạm búng ra Sóng thân đàn đóng bằng vỡ nát trong chất mắt Nó biến thành vô số tàm băng nhỏ rơi vào trong biển Quay về bến cảng, Lâm phàm như mấy người bắt tiểu thư Trần Tử Nghĩa như thấy khuôn mặt của Lâm Phàm ánh mắt cậu ta đột nhiên thay đổi. Cậu ta phát hiện bản thân rất giống đối phương, nhất là bộ dạng giữa mày, rất giống. Cậu ta rất muốn biết đối phương là ai. Thậm chí trong lòng cậu ta đã có ý tưởng. Tử Nghĩa Lâm Phàm từ tốn nói Ta ở đây. Trần Tử Nghĩa không hề nghĩ ngợi đã buộc miệng thốt ra, tự như cậu ta đã mong chờ từ lâu. Nhưng mà ngay vào lúc Lâm Phàm đang chuẩn bị mở miệng, Bá tiểu thư tức giận quát lớn: Lâm Phàm người muốn làm cái gì? Ta với người nước sông không phạm đất giếng, người đi quan đạo của người, ta đi cầu đập mộc của ta, hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau, không qua lại với nhau. Lâm Phàm cười, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chân Tử Nghĩa. Hai cha con đối diện nhau, không cần ngôn ngữ, tất cả giao lưu đều trong ánh mắt. Sư phụ, ừm, phụ thân. ừm. Lâm Phạm ngừng đầu nhìn ra xa, hắn đã cảm giác được một thời thở cực mạnh. Hắn cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng mang theo sư tỷ rời khỏi nơi này. Trần Tử Nghĩa chính là món hàng ra đời ngoài ý muốn trong giao dịch của hắn và bát tiểu thư. Ngô Tuấn thở dài, lắc đầu. Bát tiểu thư quá hiếu thắng, cho dù có đề tử Nghĩa và lầm Càn nhận thân thì cũng không sao cả. Ngô Thúc, có phải Thúc rất quen thuộc với phụ thân ta không? Trần Tử Nghĩa nói. Ngô Tuấn nhìn lướt quả bát tiểu thư, hắn ta từ từ nói. Rất quen thuộc, hắn chính là đại ca trong lòng ta. Ta có thể có tất cả mọi thứ như bây giờ cũng là nhờ hắn. Tử nghĩa, hắn vẫn rất quan tâm người. Người đừng hận hắn. Lúc trước khi người còn nhỏ, hắn thường xuyên trở về nhìn người. Chỉ là lúc đó người đang ngủ nên không phát hiện. Kinh lôi mình có thể phát triển đến bây giờ. Rất nhiều điều không phải vì chúng ta đủ nỗ lực. mà là sau lưng có một lực lượng giúp chúng ta quét dọn tất cả mọi trở ngại điểm này bát tiểu thư chắc là biết rõ nếu người muốn tìm hắn thì đi chính đạo tổng. nếu như chỉ cần hỏi thăm một chút người có thể biết được địa vị phụ thần của người trong trốn giang hồ này cuối cùng đã cao đến chừng nào hắn đã như là nhân vật thần thoại rồi không biết vì sao hắn ta có một cảm giác kỳ diệu đó là lúc này có thể chính là một lần gặp nhau cuối cùng Kể từ đây sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Hài ya, tiểu tử kia đâu rồi? Lão quách thở hồn hển chạy tới hỏi về hành tung của Lâm Phàm. Ngô Tuấn nói, "Lão quách, vừa mới đi." "Đi rồi à?" Giọng nói của lão quách run rẩy, lão biết thời gian của bản thân không còn nhiều nên muốn nhìn thấy Lâm Phàm một lần cuối, còn nhớ là đã thỏa mãn tâm nguyện của lão. "Đi rồi." Ngô Tuấn trả lời chậm rãi. lão quách thở dài một tiếng. sau này muốn gặp có lẽ phải gặp lâm phàm tới mộ của lão rồi. nơi xa. sư tỷ, ta không cố ý giấu tỷ. lâm phàm biết sư tỷ là người thông minh, lúc nãy chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, sư tỷ sao có thể không nhìn ra được chứ? ngô thanh thu nói, sư đệ, đệ đừng tự trách, ta không trách đệ đâu. huống hồ trong chuyện này, ta vốn là kể tới sau. muội muội kia hình như có ý kiến rất lớn với người. nếu có thời gian ta giúp đệ điều giải một chút. Nghe thấy sư tỷ nói những lời này trong đầu lâm phàm hiện lên hình ảnh một chồng hai vợ, Bàn đề <cười> họ khản lợi hại, hắn lại bắt đầu nghĩ lung tung. sư tỷ đừng nói mấy chuyện này nữa, địa thế xảy ra biến hóa, ta nghĩ chắc là có người động lòng mạch. lâm phàm trầm giọng. ngô thanh thu nói, sao lại như thế? lòng mạch hẳn đã bị bao phủ, không có khả năng xuất hiện lại. lâm phàm trầm tư. Không biết, ta cảm giác được hơi thở kia. Về sơn môn trước đã, ta nghĩ chắc là có chuyện đã xảy ra. Hắn còn có mức khả năng còn chưa nói. Hơi thở kia hắn đã đạt tới tây tụy tầng 9 viên mãn. Nói cách khác, người của thần võ giới sắp đến rồi. Hắn phải rời khỏi. Sơn môn. Lâm Phạm rèn luyện lòng cốt một lần. chín cốt đã viên mãn. Hắn cắt chừa bí pháp tu luyện ở đệ cửu cốt. Thực lực đã tới đỉnh. khoảnh khắc đệ cửu cốt viên mãn lâm phàm cảm nhận khắc sâu cảm giác sung sướng do chín cốt tường thông mang đến thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cốt sư và ngụy trung tìm đến lâm phàm trước tiên cả hai đều rất khiếp sợ hai người hoàn toàn không biết là ai động vào lòng mạch lâm huỳnh đã xem xét quá ở Long mạch xuất hiện hố sâu có người từ bên trong đi ra ta nghi ngờ là xuân Thù lão đạo ngụy trung không nhớ sẽ là xuân Thù lão đạo tử chi trí đã từng nói xuân thủ lão đạo và đệ tử của lão ta đi vào bên trong sau đó lòng mạch sụp đổ khả năng lớn nhất chính là xuân thủ lão đạo lâm phàm hỏi lại tình huống các chỗ khác như thế nào ngụy trùng trả lời không tốt các nơi ở vùng duyên hải đều bị bao phủ bên nước biển một ít vùng núi thì khổ héo không ngờ lời của bồ đạo tiên nói đều là thật lòng mạch biến mất thật sự sẽ có thiền tài quốc sư nói tiếp đại càn bên kia cũng vậy xem ra lòng mạch của đại càn từng bị người lấy đi chính là lòng khí do lòng mạch ở nơi này phân tán ra ngoài trở thành ngụy lòng mạch lâm huỳnh bây giờ xuân thù lão đạo nhờ có lòng mạch mà thực lực tăng mạnh chúng ta có nắm chắc phần thắng hay không ngụy trung rất lo lắng chúng ta còn nắm chắc phần thắng hay không theo cái nhìn của lão bây giờ chỉ sợ rất khó đối phó với xuân thủ lão đạo lâm phàm bình thản nói có nắm chắc hay không ta không biết nhưng không đi không được cần phải lấy long mạch ra trả về chỗ cũ bằng không trong tương lai có thiên tài sợ là đại sự sẽ xảy ra ngụy trùng gật đầu đồng ý với những lời lâm phàm nói Cuộc sử rất hâm mộ không ngờ cuối cùng xuân thủ lão đạo lại có được Long mạch nhưng mà lão rất nghi hoặc mười năm trôi qua tù việc của lâm phàm cuối cùng đã tăng đới trình độ nào rồi đây là điều mà lão muốn biết nhất lâm phàm chưa nói quốc sử cũng không hỏi đồ thành thủ đô đại âm các bà tánh trong thành thấp thỏm lo âu bên tai bọn họ chuyển tới giọng nói đình tài nhức óc đầy đáng sợ <cười> <cười> bảo tọa của đại âm chi chủ nên để xuân thù ta tới ngồi xuân thù lão đạo chiếm đức lực lượng của lòng mạch nên hoàn toàn phóng thích dục vọng ở trong lòng lão ta bây giờ cảm giác thực lực của bản thân là thiền hạ vô địch đã không có bất kỳ ai có thể cản trở lão ta hoàng cung bọn lính bảy trận ngăn cản xuân thù lão đạo xuân thù lão đạo nổi giận gầm lên một tiếng sóng âm chấn động toàn lính ngã trái ngã phải máu tươi chảy ra từ tai và mũi ngay cả các giáo quan trong võ đường và yêu đường cũng bị thương nghiêm trọng tuy rằng có chưa giao thủ nhưng bọn họ biết thực lực của xuân thù lão đạo đã khủng bố vô cùng căn bản bọn họ không thể đối phó được chỉ với các người mà dám cản con đường của ta ta thấy các người là đang tìm chết Xuân thù lão đạo vô cùng thô bạo, khi thấy lão mạnh mẽ, lão ta đã cực kỳ cuồng vọng, không ai có thể ngăn trở hành vi của lão ta. Nơi xa, có vài bóng hình xuất hiện. Ngay sau đó, những người mạnh trong tổ chức liên hiệp sơn môn cũng tới. Xuân thù lão đạo, nơi trọng yếu của Hoàng Thành, há có thể để cho người làm càn? Ngụy Trung giận tím mặt, lão giận giữ ra tay. Xuân thù lão đạo đầy vẻ khinh thường. Hải tài lão ta đẩy về phía trước, hư ảnh rồng vàng rít gào sông ra. Phịch một tiếng, chỉ một chiều của lão ta đã đánh cho ngụy Trùng hợp máu. Xuân thu ta có lòng khí thêm vào, là thiên mệnh của ta. Ai dám ngăn cả ta? Xuân thu lão đạo nói đầy ngạo nghỉ. Lão ta sớm đã không để mắt tới người trong thiên hạ. Ngụy Trùng kinh hãi hiện lên trên mặt, tựa như gặp quỷ vậy. Lão xa có thể nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Lão rất tự tin với thực lực của bản thân. Cho dù lão không địch lại được với xuân thù lão đạo, cũng không thể nào có chuyện lão thua nhanh như vậy. Xuân thù lão đạo sau khi luyện hóa long mạch, đáng sợ đến như thế sao? Đừng nói là chỉ mỗi mình ngụy Trung bị dọa trắng ốc, ngay cả quốc sư cũng ngây người tại chỗ. Xuân thù lão đạo như vậy, quốc sử lão tuyệt đối không phải là đối thủ. Quốc sư nhìn lâm phàm, tất cả mọi hy vọng bây giờ đều được ký thác trên người lâm phàm. Nếu ngay cả lâm phàm cũng không phải là đối thủ của lão ta Vậy thì thật sự là kết thúc rồi Xuân thủ lão đạo lúc này khí phách hàng hái Ánh mắt bá đạo Tự cho bản thân là cao nhất Lão ta sớm đã không để thiên hạ vào mắt Lão ta bây giờ chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể Sắp căng nứt người lão ta Cả người lão ta bây giờ tràn đầy kỉnh đạo mạnh mẽ Ai... lâm phàm thở dài một tiếng Từ từ đi ra các cao thủ đại sơn môn đều nhìn vào bóng dáng của lâm phàm mọi người có biểu cảm khác nhau nhân vật được công nhận là mạnh nhất bây giờ chính là hắn xuân thủ lão đạo nhìn lâm phàm ta biết tiểu tử người ta từng nghe đồn về người nghe nói người rất lợi hại Nhưng người đối mặt với lão phù bây giờ có nắm chắc sao lâm phàm không nói gì hắn giơ tay vận chuyển kinh đạo phịch một tiếng hắn phóng lên cao thẳng đến tận trời xanh ánh mắt của mọi người cũng dõi theo hắn, không ai biết Lâm Phàm muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh sau đó có người hô lớn. "Tuyết giới, "Không, đó là lửa." Bầu trời vốn xanh làm đột nhiên xảy ra thay đổi, trắng xóa, đỏ rực, xanh lá, vô vàn màu sắc diễm lệ đan xen nhau. Ngay sau đó gió lốc quỷ dị bỗng hình thành. "Đây là..." Ngụy Trung ngẩng đầu lên nhìn, nghi hoặc nảy sinh trong lòng. tuy rằng không biết là gì nhưng lão có thể cảm giác được ở đó uy thế kinh đạo ẩn chứa trong đó đã đạt tới mức khiến người ta vừa nghe đã sợ hãi không đạt được lòng mạch cũng đã đạt tới trình độ này sao quốc sử kinh ngạc cảm thán lúc này lão ta xem đến thất thần tựa nhớ đã đặt mình vào trong đó lão ta bây giờ như một con thuyền nhỏ trong mặt biển đầy sóng rõ mãnh liệt chỉ khi, khi nào cũng có thể bị hất văng không hề có sức lực trở tay trên bầu trời khuôn mặt của lâm phàm bình tĩnh tựa như đàn tiến vào trong một cảnh giới ngộ đạo chín lòng cốt mở ra một con rồng lớn vàng kim xoay quanh hắn thoát ẩn thoát hiện hắn bây giờ đã tu luyện bí pháp tuyệt học đến mức thông hiểu đạo lý lấy huyền vũ trần công làm căn cơ cất chứa bách giả trì trường nhiều loại kình đạo cực mạnh ngưng tụ với nhau từ trên trời giáng xuống thân thể của lâm phàm được bao trùm bởi quần sáng một con kìm lòng tức giận xiết gào hạ xuống tất phải cắn nuốt xuân thủ lão đạo xuân thủ lão đạo cảm nhận được uy thế này tức giận nói ta mới là trần chính thiên mệnh ta có lòng mạch thêm vào ai dám đối địch với ta vừa dứt lời đã thấy lão ta vận chuyển lực lượng toàn thân đột nhiên trưởng mạnh về không trung hư ảnh của hai con cự long và chạm lẫn nhau đất dùng núi chuyển, hoàng cung bị đánh sập. vô số cường giả đứng về xem cũng không thể thừa nhận ảnh hưởng rì rần khi hai lực lượng này chạm vào nhau, bị thổi bay ra ngoài. quốc sử đau khổ kiên trì, cuối cùng vẫn là bớt chân theo mọi người. lão tả cũng bị đợt cảnh đạo này đánh bay. một lát sau, không ai biết tình huống như thế nào, nhưng cảnh đạo mạnh mẽ đó đã tiêu tan. có người đứng dậy, mở mắt ra nhìn tình huống xung quanh. Bọn họ nghẹn họng trần trối nhìn. Hơn phần nửa hoàng cung đã bị thổi bay. Khắp nơi đều là phế tích. Tình cảnh này khiến mọi người chấn kinh. Bọn họ nghĩ tới cảnh. Nếu như lực lượng lúc nãy đánh lên người bọn họ, tình huống đó quả thật rất đáng sợ. ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn vào nơi trung tâm. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Sau đó, bọn họ nhìn thấy Lâm phàm bình thản đứng ở nơi đó. Tay hắn sờ cao lên. Trong lòng bàn tay hắn có một con kim long xoay quanh. Sau đó con kiềm lòng bay về không trung. Kích cỡ của nó càng lúc càng lớn. Đó chính là lòng mạch. Là lòng mạch lấy ra từ trong cơ thể của Xuân thô Lão Đạo. ngụy Trung cười. Lão biết rằng Lâm Phạm chắc chắn sẽ không để Lão thất vọng. Quốc sự kinh hãi. Không ngờ ngay cả Xuân Thu Lão Đạo đã luyện hóa lòng mạch cũng không phải là đối thủ của Lâm Phạm. Cuối cùng là thực lực của hắn đã mạnh đến chừng nào chứ. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng. thủ phục. Lâm Phạm lúc chưa nhìn thấy Xuân Thu Lão Đạo Trong lòng hắn còn chưa chắc chắn Nhưng sau khi đã nhìn thấy Hắn còn nắm chắc phần thắng Nghề danh không bằng gặp mặt Vừa thấy đã thấy thất vọng Nhưng mà vào lúc này lòng Mạch đang chuẩn bị trở về đại địa Vậy mà lại bị một lực lượng vô hình lôi kéo Bay lên không trung Sau đó là một tiếng cười đầy vui sướng Không ngờ ta lại có vận may đến thế Vậy mà lại gặp phải thứ không tồi thế này Không tốt rồi chắc chắn là người dẫn đường của thần võ giới đến không ngờ đối phương lại cũng nhìn chúng lòng mạch có chút phiền toái lỡ như thực lực của đối phương quá mạnh nếu như đòi lòng mạch từ đối phương chỉ sợ là tự chuốc khổ hai tay lâm phàm nắm chặt hắn hít sâu một thời thả lòng lại không thể sốt ruột được nghe giọng nói thế là nữ giới một ý nghĩ khẩm tốt nảy lên trong lòng Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lâm phàm nghĩ rất nhiều thứ. Đây là người phụ nữ tới từ thần võ giới, chắc chắn lòng kiêu hãnh của nàng ta rất cao. Nói đơn giản lại, nơi của hắn tựa như thôn làng nghèo khổ, mà nơi của nàng ta chính là thành phố xà hòa trắng lệ. Chắc chắn nàng ta sẽ có cảm giác ưu việt rất cao. Đáng giận, gia tăng một chút, tăng lên. Mị lực không trên 10, tiêu hào 200 điểm vạn năng. Hệ thống nhắc nhở, mị lực tăng cấp, mị lực siêu phàm.